Thưa các bạn, như chúng ta đã biết, Léa và Camille đã lên Paris để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Tại đây, François đã hết lòng chăm sóc, bảo vệ và động viên tinh thần Léa. Đáp lại, Léa bộc lộ con người thật của mình, yếu đuối và mong muốn được dựa dẫm vào bờ vai mạnh mẽ của François. Nhưng rồi khi François rời khỏi Paris, nỗi chống vắng lại ập đến với Léa tưởng chừng như tất cả ý chí của léa đều lụi tắt trong những phút yếu mềm trong một lần mang truyền đơn báo chí bí mật đến cơ sở trên tàu điện ngầm nàng tình cờ gặp người anh họ pierrot đang trốn chạy khỏi sự truy đuổi của mật thám đức có thêm một người đồng chí nhưng nỗi chán nản trong lòng léa dường như không ngôi ngoai ở paris nhưng nàng luôn nhớ tới mont Lê A khao khát được trở về với khoảng không gian rộng lớn và khoáng đạt đang nuôi dưỡng tuổi thơ của mình thủ đô nước pháp niềm ao ước một thời của lia giờ đây như một kẻ xa lạ đầy hiểm nguy bất chắc bây giờ qua giọng đọc vân anh mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn régine de Folger. trời rất oi bức. Hàng ngày cứ chiều tà là Kami và Leo, đội mũ rơm rộng vành, đạp xe xuống tắm ở sông Garonne đối diện làng không. Satô cùng đi theo và cảm thấy hoàn toàn an toàn trong chiếc ghế mây phía sau bác Lea. Còn Kami thì mang theo giỏ đựng bữa ăn chiều, chai nước chanh thật mát, khăn mặt và sách đều là tay bơi lội sỏi hai thiếu phụ thích bơi nhanh và thi xem ai bơi tới trước bờ bên kia thỉnh thoảng họ bày ra những trò chơi phức tạp hơn lặn nhặt một viên đá cuội ở dưới nước thật lâu hoặc bơi quàng qua các trụ cầu ở chỗ xoáy nước nguy hiểm bơi nhanh thì bao giờ le cũng thắng còn lặn thì lại là kami sắc lơ bơi như một chú cún con mỗi ngày phải vất vả lắm mới dứt được nó ra khỏi trò bơ lội ấy. tắm xong họ nằm dài dưới ánh mặt trời tràn ngập hạnh phúc, thỉnh thoảng mới nói một đôi lời. chỉ có những tiếng kêu dài sảng của thằng bé mới thức tỉnh họ ra khỏi cơn mộng mơ. tất cả đều tĩnh mịch. Trừ tiếng chim chiếc của đàn hải Âu Tiếng kêu của chim nhạn Tiếng cười của trẻ nhỏ Thỉnh thoảng bị át đi Trong tiếng rỉnh xịch của đoàn tàu hòa Chạy trên một cây cầu gần đấy Tuy không ai bảo ai từ lúc ra về Họ đều không nhắc nhở tới cuộc kháng chiến Tới việc ra đi của Piero Những ngày nắng đẹp trên bờ sông này như một thứ ngoại lệ mà cả Lea và Camille đều muốn kéo dài. Tin tức về Lorang sau khi anh được gặp đại tá lược lét và hiện đang luyện tập gian khổ ở Sabrata đều tốt lành. Francois báo tin sẽ tới mấy hôm trong tháng chín. Lisien sau khi đến thụy sĩ không cho biết gì hết về vết thương kinh khủng của mình. Adrien qua lại giữa Toulouse và Bordeaux. Ở đâu cần thì ông tới giúp đỡ. Rang và Raul vẫn bị giam ở hà. Nhưng 15 ngày một lần, bà mẹ được phép đến thăm. Tinh thần họ rất căng thẳng. Lea và Kami chưa gặp lại Magia. Các lời bố mẹ hắn thì hắn đã trở thành một vị oách sai trò. Lea rất sợ gặp lại hắn. Còn bà Ruth, cụ Sidoni và cả Bernadette thì lao động sai trò trong lúc họ vắng mặt. Làm cho lão Paya đau đầu Lão vẫn không rời bỏ ham muốn chiếm đoạt mông tiác Bà rút bảo lão nếu còn nói tới việc đó Thì bà sẽ tấm khứ lão ra cửa Mùa nho có dấu hiệu bội thu Và chẳng bao lâu tong khu lao ra cua mua nho co dau chiến tranh sẽ kết thúc Tay chống cầm le bất xác theo dõi một tay bơi vừa lạn từ bên bờ lăng không Hắn bơi xài nhanh và nhẹ nhàng Hắn gặp bờ và đến ngồi sau thàm cỏ, không xa Lea và kami Hắn ngồi im một lát, hơi hồn hền rồi chậm rãi quay mình lại. Bầu trời bỗng tối sập và Lea ớn lạnh. Xin chào! Morit phiêu lên tiếng. kami giật nảy mình, cô lo lắng ngẩng đầu lên. Xin chào! Cả hai thiếu vụ lạnh lùng cất tiếng chào lại. Mùa hè đẹp quá phải không? Hai chị thường tới đây à? Tôi thì lần đầu tiên trong năm đấy. Tôi có biết bao công việc ở Bordeaux. Hai chị không tưởng tượng nổi đâu. Hai chị chờ về nhà từ lúc nào thế? Tôi đến mong tiếc hai lần nhưng không gặp ai cả. Các cánh chim đã bay hết. Chúng tôi đến Paris ở nhà các bà cô. Tôi biết hắn lạnh lùng đáp kami quay đầu đi. Laura không trở về cùng các chị à? Hắn hỏi thêm giọng trở lại dịu dàng Nó thích ở lại Paris. Paris vui hơn đối với nó. Leanne đáp, Lure chưa bao giờ yêu mến nông thôn và không thích thú gì ở Montioc. Tôi hiểu cô ấy, nhẽ ra cô ấy có thể đi Bordeaux, đến ở nhà ông bác, luật sư Denmark. Ấy. Một con người xuất sắc, nhiều bạn bè, nhiều quan hệ. Nhưng ông ấy rất chặt chẽ và nghiêm khắc về ứng xử, chắc chắn không thể để cho nó được tự do như ở Paris. Lia, yeah. chị biết là tập quán ít lâu nay đã thay đổi nhiều ngay cả ở Bordeaux. Giờ đây Bordeaux đã là một thành phố ăn chơi, chị nên tới đó dạo một vòng, chị có thể củng cố tinh thần cho ông bạn Rafael Man của chị ấy. Ông ấy vẫn ở đấy à? Vì sao ông ta lại mất tinh thần? Ồ, oh. Chị biết hắn ta chứ? Hắn đâm mê mệt một thằng bé mất dậy. Nó phản bội, nó đánh đập hắn và cuỗm hết tiền bạc. Thế là hắn đã làm những việc dại dột. Việc gì vậy? Hắn xa đà vào những việc buôn bán mở ám và bị cảnh sát bắt. Nhờ các mối quan hệ, chúng tôi đã cứu thoát hắn. Nhưng mà bọn mật thám vẫn theo dõi. Tình hình không đến nỗi nghiêm trọng lắm nếu hắn không tìm cách lường gạt chúng tôi. Lea không thể kìm một nụ cười. Thằng cha ra khả ố. Chị cười vì việc đó à? Chẳng có gì đáng cười cả. Tôi thì tôi cóc cần. Ở vào địa vị hắn tôi cũng sẽ làm như hắn. Tôi cũng thử vận may. Như thế cho bỏ công. Nhưng bạn bè tôi thì không đồng tình. Họ muốn hạ sát hắn. Tôi khó thuyết phục được họ là hắn có thể có ích bằng cách giúp chúng tôi một số việc để được cứu mạng nhưng thật là nhơ nhớt phải không? cami kêu toán lên bà muốn gì thưa bà chiến tranh mà man biết vai trò của một số người trong phong trào kháng chiến sự giúp đỡ của họ đối với bọn khủng bố và bọn do thái trong vụ terrib hận đã rất hữu ích đối với chúng tôi vụ terrib à thê bà không biết sao trong vùng này ai ai cũng đều bàn tán Gestapo vét một mẻ lưới sai trò ở La-rê-ôn Trước hết, đại úy José bị bắt ở ga khi mang theo một điện đài trong vali. Và mấy hôm sau ngày 19 tháng 8 đến lượt ô đoa, bà không hiểu gì cả hay sao? Không, đấy là mật xanh của một gã thợ mộc ở La Réon. Lea cắm sâu móng tay xuống đất để khỏi bật tiếng kêu, nàng gắng hỏi thế giữa Raphaelman và người thợ mộc ở La Réole có quan hệ gì với nhau? Ông bạn chúng tôi đâu có chú ý tới lao động chân tay. Không, nhưng hắn quan tâm tới bọn Tam Điểm. Tôi không rõ. Một sĩ quan Đức phụ trách theo dõi các giáo sĩ và hội viên Tam Điểm, nảy ra sáng kiến dùng hắn khi biết trước kia hắn ở trong một tri hội ở Paris. Hắn bị khai trừ trước chiến tranh vì tham ô nhưng vẫn giữ quan hệ với một vài tu sĩ. Do đó hắn có quan hệ với chi bộ tam điểm ở La Réon và biết được hoạt động của gã thợ mộc Jacques Terrip. Thế Raphael man tố cáo anh ta Hắn không phải làm việc đó vì có những người khác đã làm trước đó. Những người khác đã bị bắt à? Phải, nhưng tôi không nhớ tên. Nếu chị quan tâm thì tôi có thể hỏi rõ cho. Không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Thế họ đã bị bắn à? Cammy hỏi. Không, họ có thể cung cấp vô số tin tức về mạng lưới có nhiệm vụ tổ chức việc nhảy dù, về kho tàng vũ khí, về giấy tờ giả mạo, về việc tập trung các luồng tin, về việc tổ chức ăn ở của bọn Do Thái và bọn chống lại trại tập trung lao động ở Đức. Thế hiện họ ở đâu? Ở nhà giam Saint-Michel ở Toulouse. Những vụ bắt bớ ấy xảy ra trước đây hai ngày và giờ đây họ mới biết từ cửa miệng của tên khốn kiếp này. Cả hai thiếu phụ cùng quay mặt đi để giấu sự kinh tởm Chuông nhà thờ lăng không điểm bảy giờ. Mẹ kiếp, tôi sẽ lỡ việc mất. Tạm biệt, tôi sẽ ghé thăm hai chị sau. Vài giọt nước bắn lên người họ. Khi hắn lặn xuống sông, họ không nhúc nhích. Mẹ! Mẹ ơi, con có thể xuống tắm như ông kia chứ? Cami nắm lấy cánh tay con và ôm chặt vào lòng. Thằng bé phản đối. Mẹ làm con đau. Chị hôn lên cặp má đỏ au của con. Được, con yêu quý, con có thể xuống tắm. Không ai bảo ai, nhưng sau khi gặp Moritfio và những ngày tiếp theo, Lea và Cami không rời khỏi Montiac. Đối với họ, mùa hè và những buổi tắm lội trên dòng Garon thế là hết. Xót xa, trong một thời gian dài, họ không nói năng gì về tình hình biết được và lao động biệt mài ngoài vườn sau, phải thu hoạch khoai tây, hái đậu cô ve, tưới nước, sới sáo. Buổi tối họ về nhà kiệt sức, hai bàn tay xây sát nhưng sung sướng vì nỗi mệt nhọc làm dịu đi một phần sự lo lắng trong lòng sau bữa ăn tối lia thơ thẩn trên cánh đồng nho vào giờ phút mặt trời trải lên vùng bóc đô một màu hồng rực rỡ nàng yêu mến với cả trái tim và máu thịt mình mảnh đất giàu có mà đâu đâu cũng thấy hiện diện bàn tay con người nó mang lại một sự cân bằng một sự hài hòa làm nàng không ngừng hoan hỉ nhưng từ sau cuộc gặp mặt đáng nguyền sủa phép màu biến mất Nàng lang thang trên các nẻo đường, tìm kiếm những nơi trốn có thể làm tiệu bớt nỗi kinh hoàng, xâm chiếm đầu óc đau đớn của nàng như những đợt sóng. Nhưng tất cả đều đã mất hết phép thiêng, không đâu còn có thể làm nàng tĩnh tâm trở lại nữa. Nàng đạp xe trên những chạng đường dài cho đến khi kiệt sức, ở những vùng người ta không quen biết nàng hoặc ở bờ bên kia Garôn, nhưng đều uổng công vô ích. Giọng nói tên tay sai Gestapo và hình ảnh lẫn lộn với hình ảnh Malchia luôn luôn len lòi trong đầu óc nàng. Trong vụ Terrip, hắn đã rất hữu ích đối với chúng tôi. Ô bà không hiểu gì hay sao? Đấy là mật xanh của một gã thợ mộc ở Lareon. Tuy Borisio bảo Raphael không tố giác Jacques Terrip, Lea vẫn không thể không nghĩ rằng hắn không phải là kẻ vô tội trong việc bắt bớ Sarah Mustang trước kia. Nàng không sang kìm hãm nổi, nỗi sợ hãi khủng khiếp xâm chiếm lòng nàng, làm nàng đầm đìa mồ hôi, khiến nàng buồn nôn và bài hoài tay chân. Lần sau có thể đến lượt nàng bị hắn nạp mạng cho Rezapo. Hắn đã biết. Hoặc đã đoán biết đầy đủ những điều Để cho nàng vào hầm sam Ở đường Madoc-Salim Ở pháo Đài Hà Thậm chí có thể ra trước một phân đội hành quyết Lea hình dung những hạm súng Chĩa về mình Nghe tiếng mình cầu van bọn đau phủ. François Tavernier gặp lại nàng Trong tâm trạng đó Tuy mệt là vì vụ thu hoạch nho Nàng vẫn không sao quên được Nỗi khiếp hãi trong lòng ôm ngang lưng nhau Lea và Francois nhìn mặt trời mọc trên cánh đồng vàng rực. Đó đây mới có vài đường nét sẫm màu hơn. Đã năm ngày nay, sáng sáng họ thức dậy kiệt sức và sung sướng, say sưa chiêm ngưỡng, tuy lòng thiếu tự tin, thiên nhiên tươi đẹp trước ánh bình minh. Nỗi khiếp hãi nhục nhã đối với Lea chấm dứt. sự có mặt của người đàn ông, những cái phút ve đã suôn tan nó đi. Trong vòng tay anh, nàng coi khinh những Raphael man những Morifio, coi khinh bọn Gestapo, nàng tìm thấy trong khoái lạc một sức mạnh mới. Chiến tranh đã xua tan mọi thiên kiến. Ngay cả với Bernadette Bushato, cũng không kinh ngạc khi thấy Lea chung chăn chung gối với một gã đàn ông không phải là chồng nàng. Quả là thái độ của cô gái không cho phép họ làm khác trước dáng dấp của nàng ai nấy đều hiểu nàng sẽ không chấp nhận một sự gợi ý dù còn con nào ai nấy đều xem như sự đã rồi buổi sáng mùa thu đẹp đẽ ấy tavernier lần nữa không muốn báo cho léa tin anh sắp chia tay anh lo lắng khi nghĩ tới việc để lại nàng một mình anh ta biết gestapo đang dò la theo dấu vết cha adrien demarc Ông tu sĩ vừa thoát khỏi bàn tay bọn săn đuổi ở Toulouse. Sớm hay muộn, Dozier cũng sẽ cho tay sai đón bắt để thẩm vấn ông như hắn đã làm đối với thân nhân những người bị tình nghi tham gia kháng chiến. Cho đến nay, việc đó sở dĩ chưa xảy ra chắc chắn là nhờ một sự may mắn thật khó tưởng tượng và một mạng lưới bảo vệ thật sự hữu hiệu. Hơn nữa, do sự có mặt, ở Mông Tia của Camille được Ausila trước đây đã từng bị giam giữ vì chồng cô. Do những mối quan hệ giữa bác sĩ Planca và những người ở Mông Tia, nên nhất thiết tên chùm Restapo Bordeaux phải tìm cách bắt cho bằng được để thẩm vấn ông tu sĩ. Tối hôm trước, François đã sao cho Lea và Camille những giấy tờ xả mạo mà anh ta bảo là có thể có ích cho họ và khẩn thiết khuyên họ tiếp xúc với François Riêng anh ta sẽ liên lạc đều đạn với cô ấy. Anh ta nhấn mạnh là họ phải giữ khoảng cách nhất định đối với phe kháng chiến. Chắc chắn họ đã bị giám sát rồi. Cần hết sức thận trọng anh ta nói thêm có lẽ họ nên có vũ khí với điều kiện có nơi chắc chắn để cất giấu Tối hôm đó Francois báo tin chia tay chưa bao giờ rafenman nghĩ cuộc sống trong tù lại gian truân đến thế ban ngày cấm không được ngả lưng trên giường nếu không muốn bị trừng phạt dưới con mắt phản đối của các bạn tù ngồi xung quanh bếp lửa hoặc chơi bài dưới đất trên một cái mền hắn nằm dài và nhắm mắt. Adrian đen từ từ gập cuốn sách đang đọc lại bỏ kính xa, đứng dậy và bước về phía hắn. một động lực đột ngột thúc đẩy ông. hai chân co giật, rafelman biếng chặt lấy hai mép giường, ngực tức thở, sắc mặt xanh mét với những vết bầm tím. ông giáo sĩ đến bên cạnh. Từ chỗ nằm xông lên một thứ mùi chua loét cái mùi mà một vài người bị án tử hình ở Tây Ban Nha từng phả xa hôm trước ngày hành quyết. Mùi khiếp hãi. Người ta đã bảo xỉ hắn, người ta đe dọa hắn về cái gì khiến hắn rơi vào một trạng thái này. Đã tám ngày nay từ khi cùng chung một buồng sam, cha Adrien chưa hề thấy hắn như thế này bao giờ. Ấm ốm phải không? Ông có cần gì không? Không, hắn lắc đầu trong lúc mở mắt ra nhưng vội nhắm lại ngay. Lão cút đi, hắn nghĩ bụng. Còn nói thêm một lời là hắn sẽ gọi tên hiến binh trực đến yêu cầu đi mời sám ngục và sẽ tố giác lão đó. Cuộc sống hay cái chết của lão tùy thuộc vào hắn. Tôi có thể giúp ông được không? Ông cút đi, hắn hét lên. Không chú ý riêng hạ thất giọng nói tiếp. Tôi nghĩ là tôi biết điều gì khiến ông băn khoăn. Tôi không nói gì hết với ông về những điều nhẽ ra có thể nói trong hoàn cảnh như thế này. Tôi chỉ nói là bất luận ông làm điều gì. Tôi cũng vẫn tha thứ cho ông và trong nỗi ngờ vực đè nặng trong lòng, tôi vẫn cầu nguyện cho ông. Raphael ngồi vụt dậy, nắm lấy cổ áo sơ mi người già trang làm nông dân và hét vào mặt ông ta. Câm mồm, đồ thầy tu dơ bẩn, những lời cầu nguyện và sự tha thứ của người ta đất cần. Raphael không rời mắt khỏi Adrien. Hắn biết một cuộc chiến tranh khủng khiếp đang diễn ra trong đầu ông tu sĩ. Liệu ông ta có thể tự nộp mình để tránh việc hành quyết những con tin vô tội không? Nộp mình để rồi phải khai báo trước những đòn tra tấn. Man biết là vào địa vị hắn thì hắn không nhúc nhích. Mạng sống của hắn quan trọng hơn nhiều mạng sống của những con người khốn khổ cùng bị giam với hắn. Cứ mặc cho họ chết và lại họ được tích sự gì. Ánh mắt hai người đàn ông gặp nhau. Đừng nói gì hết. Ánh mắt Rafael như ra lệnh. Tố giác tôi đi. Ánh mắt Adrien thì năn nỉ. Gã viết văn đứng dậy và bước về phía ông. Một cẳng chân đá ra làm hắn té nhào, một cú đá vào cầm dựng hắn dậy, và một cú tiếp theo vào bông khiến hắn ngãsấp ngã sấp xuống, đầu đụng vào, bước vách gồ ghề, làm chán xây sát. Rodriguez vớ lấy một cánh tay hắn. Raphael hét lên, bảo vai hắn bị sai khớp đau nhói như một ba vai han bi sai khop sắt nung đỏ dí vào. Cầm mồm đi đồ đĩ được. Mày nhẫm nhẽo như một ả nhân tình lẳng lơ ấy. Một cú đấm vào bụng làm hắn gặp đôi người lại. Các ông, các ông ngừng tay lại. Ông già, ông đừng có dính vào. Vì sao các ông đánh anh ta? Tôi có quyền được biết chứ? Được. Mạc đáp. Chúng tôi sẽ nói cho ông biết Vì sao chúng tôi sẽ chọc tiết hắn như chọc tiết lợn. Chúng tôi và hắn cùng ở trong một xà lim ở thành Hà. Chúng tôi có một anh bạn tốt, một người thủy thủ quê Protanjer tên là Lớp. Ông thử hỏi cái thằng khốn nạn này, chú bé Lớp là người như thế nào. Nhờ chúng ta, nhà tù có phần đỡ gian khổ hơn. Bao giờ cũng có một lời làm người ta cười, một lời ca trên môi và cùng với cái đó. Cặp mắt Rigo đẫm lệ. Nắm đấm anh ta vung mạnh không sao đỡ nổi và tống vào mũi man, một dòng máu phọt ra vấy lên người ông tu sĩ. Rigo nói tiếp, "Chú bé rất hào phóng, chia sẻ tất cả mọi thứ, an ủi chúng tôi chăm sóc chúng tôi. Cái thằng khốn nạn mà ông định bảo vệ này, chú bé đã từng chăm sóc hắn trông nom hắn, thế mà hắn, hắn đã bán đứng thằng bé, bán đứng cho bọn Gesapo." Cả phòng giam vang lên tiếng thét. Trong ba ngày liền Bọn chúng đã tra tấn thằng bé A riêng đen kinh hãi Nhìn cái thân hình đổ ụp xuống Trong tù Thằng bé biết nhiều chuyện Nhưng không nói gì hết Không khai báo gì hết với chúng Chúng đóng những mũi kim nung đỏ Vào đầu móng tay thằng bé cởi chân nó ra Đổ hóa chất lên đùi Và dùng gậy đánh gãy chân nó dừng lại, Raphael gào lên. Rodriguez túm áo dựng hắn dậy và lắc mạnh, đập đầu vào một tấm phản. vì sao, vì sao mà mày làm như thế? làm sao mà các anh biết được? hắn lúng túng. tao sẽ nói để mày rõ là cũng có đứa khốn nàn như mày. hắn là một thằng bạn tù của mày, một gã to lớn điển trai. Trong lúc đưa chúng tao tới đây, hắn cho biết mày là một thằng mật thám, mày đã bán đứng lốc và những người khác. Và cả ở đây nữa, mày vẫn không bò cái nghề sò la bần thiểu ấy. Nhưng vì sao hắn lại làm như vậy? Hắn cho rằng mày không còn có ích gì nữa. Tất cả những ai mày có thể tố giác thì mày đã tố giác rồi. Ravenman cảm thấy mệt mỏi đến rã rời, hắn muốn chết đi cho xong. Bọn khốn nạn cũng như hắn, bọn chúng để một thằng nhãi bất lương như Moritz Vio sai khiến. Hắn tin chắc nó là kẻ đệ tướng việc để cho bọn tù nhân làm thịt hắn, cái thằng Moritz khốn kiếp. Đồ dơ bẩn, đồ súc sinh. Hắn bị đấm đá tới tấp. Chỉ trong chốc lát, mặt mũi hắn sưng vù. Nhiều lần, a Denmark muốn cam thiệp, nhưng lòng hận thù làm cho cả đám đông mù quáng. Ai đó giáng mạnh xuống người ông. Khi ông hồi tình, ông ngửi thấy mùi thịt nướng. Raffelman bị hàng chục bàn tay giữ lại trên bếp lò. Nỗi kinh hoàng làm tăng sức lực của cha Denmark lên gấp bội. Ông xô đầy bọn người đang dùng cực hình và lôi man ra khỏi lò lửa. Một mảng thịt vẫn dính chặt vào mặt lò. Cả hai người lăn lông lốc dưới chân đám đông. Một giây im lặng, trên tay A riêng, Rafael mở một mắt, trên môi nở một nụ cười méo sạch trông đến khiếp hãi. Hắn muốn nói, một cục máu lăn xuống dưới cầm. Đừng nói gì hết. Ngốc thật, tôi có một ý hay, cho một cuốn tiểu thuyết. Cuối cùng, hắn đánh vần thành lời được. Đan Denmark vừa kinh hoàng vừa pha chút thán phục khi âm nhìn gã đàn nhìn gã đàn ông đã từng mơ ước trở thành một nhà văn lớn và khi đã ngấp ngé cái chết thê thảm vẫn còn đu sức cuoi cợt. Ông nói với Lê A là tôi yêu cô ấy lắm. Tôi sẽ nói, ông hãy dịch xa để chúng kết liễu đời thằng thối thây này. Tùy van các ông... Xin các ông tha ông ta. Các ông chưa làm ông ta đủ đau đớn rồi hay sao? Không, Fernando thét lên và giật Man ra khỏi đôi bàn tay định che chở hắn. Không, Fernando nói thêm. Phải để làm bài học cho tất cả bọn mật thám, bọn hợp tác với kẻ thù đang ở trong trại và những nơi khác. Nào, anh em, kết liễu nó đi. Phía cuối phòng sam một bàn tay dơ lên làm giống thánh đám đàn ông chán tay không muốn đánh vào cái khối vô hình và mềm nhũn làm tung tóe cả máu ra người họ nữa xác chết làm họ lúng túng ta cho xác con lợn này vào thùng xác được không hay đấy trong đêm khuya xác raphael man bị ném vào hố xác và lấp rác rưởi lên trên sáng sớm hôm sau đám phạm nhân trực nhật nhặt xác cho vào một chiếc quan tài xấu xí Bọn canh ngục cũng như bọn hiến binh không một chút phản ứng. Hai ngày sau khi Rafael Man bị giết, ông Adrian Denmark trốn thoát nhờ biết thật cạn kẽ cả vùng và thói quen của bọn canh ngục. Ông trườn xuống dưới tấm mạt, trên chiếc cam nhông vừa đến sau bánh mì hàng tuần. Người lái đã được lót tay cẩn thận, anh ta đỗ xe và giả vờ xe hòng ở gần nơi ông ẩn nấu trước đó. Ra đến ngoài, anh ta lái xe tới Berkler trong vùng ngoài ô Bordeaux. Albert và Lea cùng ba du khách trẻ có tiểu liên chờ sẵn, tất cả chen trúc trong chiếc cam nhông cũ của ông chủ hiệu thịt bò. Thưa cha, Albert lên tiếng. Tối nay máy bay sẽ hạ cánh đón cha. Không, tôi không muốn đi, tôi phải ở lại. Đây là nơi tôi giúp ích được nhiều hơn cả. luân đôn không có ý kiến như vậy. Ở vào địa vị cha thì tôi đi. Hiện tại, cha ở trong tình thế rất hiểm nghèo Và sự có mặt của cha trong vùng là một hiểm họa cho tất cả mọi người Thưa cha, cha cần phải tuân thủ mệnh lệnh Adrien im lặng, lim xin mắt Ai nấy tôn trọng sự im lặng của ông Ông có vẻ mệt đến xã rời Ngồi sát bên ông bác trên buồng lái Lea tựa đầu vào vai ông và ngủ thiếp đi Nàng tỉnh dậy khi xe đi qua quảng trường Ba dốc đứng Xe chạy dọc theo nhà thờ xanh xăng xuống tận bến sạt ngày trước Rồi lăn bánh một lúc về hướng Kasechula Cuối cùng, quàng theo một con đường nhỏ bên phải và dừng lại trước cổng xóm Soviak Hai vợ chồng một ông già từ một căn nhà nhỏ bước ra Trên sân một đàn gà đang kiếm ăn Anh nói với họ điều gì đó Họ gật đầu quay vào nhà Sau khi gia hiệu mời mọi người cùng vào Ở gia đình Le nay Máy bay sẽ đến đón cha Ông cụ sẽ dẫn cha ra chỗ Máy bay hạ cánh gần sông Bơ Vơ Tôi biết Từ giờ tới đấy Mời cha nghỉ Chiều tối tôi sẽ quay lại đón Lea Cảm ơn Anbe Bè có khỏe không? Khỏe thưa cha Bà ta dũng cảm lắm Cha biết rồi đấy Tôi biết Thế ông có tin tức gì về con trai ông không? Cháu đang ở trong khu du kích Revanche, Vùng Cantan Bọn chúng ở trong rừng dọc sông Treo Một nơi ẩn náu tốt đó, Khó có thể bị tập kích Không sợ bọn Đức mò vào Thôi tôi phải về, xin cha chớ lo. Cha sẽ trở lại trước hai tháng tạm biệt cha. Tạm biệt Albert, ông sẽ chăm sóc lia chứ. Cha miễn phải bảo, con gái bà Isabel là thiêng liêng đối với tôi.